Hồi thứ 48, Thế Cùng Quẩn Ngũ Tân bị bắt, đặng toàn thắng chung hậu ban sư Nói về Ngũ Tân thấy Trang Vương thương tiếc Quỳnh Mậu thì bước tới mà tao rằng Xin Chúa Thượng hãy an lòng để ngu thần xúc trận, bắt cái con sủ phụ mà trả thù cho Quỳnh Tiên Phong Tao rồi bèn tuyển ra bảy vị phu nhân, y theo phương hướng mà mai phục, sắp đặt xong rồi cầm thương lên ngựa thẳng ra trước trận mà kêu rằng bở chung sử phụ có trung hiếu vương ở đây nài ta quyết sanh tử với mày mà rửa hờn cho mấy tướng trung hậu thấy trung hiếu vương tới trận thì cả mừng đáp rằng ngũ vương gia sự khổ chiến này chẳng phải ai gia đề mình phạt sở tại nhà ngươi lập ra cái hội kỳ bàn mong lập thâu đoạt tài quốc gian sang nên mới mời vợ chồng ai gia phó hội vọng gian lầu mười tầm cao vọt bình tướng tìm mái phục bốn bên bởi tại ai làm sự chẳng nên trên đầu có tam quan xô xét sao vương gia không biết nghĩ ông già trước lên đồng cử đỉnh sở với tề hòa hảo anh em tới bây giờ làm việc quy tâm cũng tại nhà ngươi gây đầu mối họa vậy hãy nghe ai gia mà bãi bên đi thời khá để làm chi sanh sự sự sanh nước tới trôn Chớ trách mổ bạc tình Giàu nhà người có cánh cũng lên trời không nổi Ngũ Tân nghe mấy điều thì nổi giận Quủa ngân thương đâm tới Trung hậu cũng đưa đau ra mà đỡ Đánh hơn một trăm hiệp Trung hậu lại nói với Ngũ Tân rằng Sịnh vườn gia bớt giận Cho vợ chồng ai gia được về nước Thì cảm ơn ngàn đời Ngũ Tân nói Cái con sủ phụ này Đừng có khoe tài múa miệng Tào với mày quyết một mất một con Hai người lại đánh vùi với nhau Hơn hai trăm hiệp nữa Cây đau chẳng rời tay Người không liền ngựa thế, thế cứ như là cưỡi cọt giàu muốn xuống cũng khó lòng Sách bình thờ có nói Cường giả trí thủ Nhược giả lực gia Để dùng kế mà bắt ngủ tân Vợ chồng mới về nước đặn Nghĩ rồi lại đánh nhau một hồi nữa Hai người giao kề Đau thương răng rãng Trung hậu liền dùm thế hồi mã Quay lại sau lưng Chụp lấy nhung bào của ngũ tân Một tay dở hỏng lên Để nằm ngang lên trên lưng ngựa Lúc đó sợ trang vương ngó thấy thì kinh hồn Bảy vị phu nhân cũng đều thất viết Vợ của ngũ tân là Ngọc Nga Cũng dục ngựa đuổi theo tiếp cứu mà không kịp Bèn quầy ngựa về dinh Tâu với trang vương rằng Xin chúa thượng truyền lệnh thâu binh Để cho chồng tôi khỏi lâm họa Trang vương khuyên giải rằng vương tẩu chớ bi thương trẫm nhờ công cán của vương huynh rất nhiều mới giữ được an vạc cả như này ngũ vương huynh còn thì trẫm còn bằng ngũ vương huynh có bề gì thì trẫm sống làm sao cho nổi thôi để ta sai một người qua cầu khẩn với chung nương nương chịu nhận tề làm thượng ban sở quốc tấn công sưng thần sáu năm bồi thường cống lễ ngọc nga nghe vua phán cả đẹp cầm lệnh tiễn phát ra rao tâm quân chúng tướng không ai được ngăn trở Bởi cớ ấy, Trung Hậu mới thoát được trùng vây Khi ấy, Trung Hậu đi thông thả Quân sở chẳng một ai dám cự đương Vừa gặp Tuyên Vương và các tướng tề thì mừng rỡ không cùng Trung Hậu khi ấy mới hỏi Ngũ Tân rằng Ngũ Vương Huynh, bữa nay đã chịu đầu ai gia hay chưa? Bằng không, để ta cho một đau cho biết mặt Ngũ Tân lại mắng lại rằng Cái con quỷ dạ soa Mày đã bắt được tao, chém giết thì tự ý Tao là một đứa trung thần, có lẽ đâu mà đi hàng phục cái con đàn bà Dứt lời nàng nói lớn nữa rằng Sao, mấy vị phu nhân ở đâu, không tới phân thay cái con xử phụ này Trung hậu cũng làm thinh, truyền cho chúng tướng mau lui binh về phong ma lãnh Khi Tài Vương với Trung hậu cùng các tướng đã về tới dinh trại Liềm phà liền ra nghinh tiếc, Trung hậu mới an ủi rằng Liềm soái miễn lễ, ai da nhờ có nguyên soái coi giữ dinh trại, nơi đây đã bền vững, mới bắt được sở ban hàng phục đạn Liềm phà tạ ơn xong, chung hậu lại truyền cho đao phủ quân, đè ngủ tầng xuống, lột hết khôi giáp và bẻ nát cái ngọc đài đi, trỗi chặt lại rồi bỏ ngồi ở dưới đất. Nói về trang vương dẫn theo ít muôn binh và bảy vị phu nhân, cùng văn võ bá quan đi tới tề dinh mà chịu tội. Không dè đi vừa tới đơn phụng lãnh Điền năng và liêm ấn tưởng là truy binh Tức thì truyền quân hóa pháo Bắn vải như mưa Quân sở chết vô số Trang vương truyền cho các tướng thảy đều xuống ngựa Thông báo với Tề Vinh Quân kỳ bại vào tâu lại cho Tề Vương và Trung Hậu hay Trung Hậu mới nghĩ rằng Ngũ Tân là một vị lương đóng ở nước sở Và lại là tướng tâm phúc của Trang vương Để ta làm sỉ nhục cho nó biết tài Kẻo nó hay khoe tài ngũ mỏ Nghĩ rồi bèn truyền cho đao phủ quân Dẫn ngũ tân ra trước dinh Hai bên gương giáo sáng ngời Ngũ tân lòng không run sợ Cứ đứng sững mà không chịu quỳ Quân sĩ hai bên khuyên rằng Chúa thượng và quốc mẫu Ngồi ở trên trướng Sao nhà ngươi không quỳ chịu tội đi cho khỏi chết Ngũ tân mới nạt mà nói rằng Bây là đồ tiểu xúc Biết chi mà dám nói tới việc ta lúc ngày thường ta biết thiên hạ ta quỳ, chớ ta chẳng biết quỳ ai hết. nói rồi đoạn kêu tên chung vô dĩ mà mắng rằng, bở còn chung sử phụ, ta là một đấng anh hùng đội trời đạp đất, có lẽ đâu mà đi chịu quật hại với con đàn bà. xưa nay quý tử bất anh, anh hùng, anh hùng mặc ý mày lăng trì mà xử tử. chung hậu nói giận nói rằng, ta đã đôi ba phen khuyên dỗ. Nhà ngứa là xỉ mã ta nhiều lần Ngự lâm quân dẫn ra pháp trường Chém quách đi cho rồi Còn điền cô mở đâu Con mau cầm lệnh Đi làm giám trảm cho mau Đồng lộ vương vân lệnh Cầm thương lên ngựa Dẫn theo ba ngàn quân ngự lâm Phát ba tiếng pháo Trối vô ngũ tân lại Khiên ra nơi pháp trường Khi vua tồi nước sở Mới đi tới núi đơn phụng Bị điền năng với liêm ấn Dùng hỏa pháo bắn thối lui Mới sai người đi vào thông báo bên Tề Dinh, Người hãy còn đứng bên núi đợi tin Sảy nghe tiếng pháo nổ vang trời Ngõ qua Dinh Tề Thấy có một đạo quân đi trước Có một cây cờ trắng Nhìn kỹ lại mới biết là dẫn ngũ tân đem đi chém Trang Vương Quảng Kinh hỏi rằng Triều thần ai dám tới Dinh Tề Cầu xin đưa đầu báo ngọc mà chu tội cho ngũ vương huynh Vừa dứt tiếng thì có một viên lão thần bước ra xin lãnh mạng trang vương cả mừng xem lại người ấy là thân tự làm chức tể tướng đã hai triều vua thiệt là một vị lương đóng bên nước sở trang vương mới dặn rằng khanh hãy qua dinh tề tâu cùng với tiên vương và trung quốc mẫu nói rằng ai gia xin gửi lời nhường nước tề làm thượng quốc nước sở xin làm cống thần cùng dân đồ châu báu chuộc tội cho ngũ tân nhưng khanh qua đó nói giùm Chừng trở về Trắm sẽ ban trọng thưởng Thân tự vân lệnh lên ngựa Thẳng tới dinh tề mà ra mắt Điền Năng Tỏ các sự tình Kế Trang Vương cũng sai người Để những đồ cống lễ để mang đến Điền Năng mới sai kỳ bài quân Tới quan Chánh Ti Biểu tâu cho vua hay Trung hậu cả mừng liền sai quân Cầm dây cây lệnh tiễn tới pháp trường Nói với Điền Côn hãy khoan chém ngũ tân Rồi lại sai quân ngự lâm Ra đòi thân tự vào mà ban hỏi Khi thân tự tới trước Quỳnh La Trướng Quỳ lại tung hô xong rồi nói rằng Này ngu thần vân lệnh quốc vương Đem đồ châu báu đến tấn công Cầu xin hãy tha tội cho Ngũ Tân Sở ban chịu xưng thần Ngàn năm cũng minh tâm khắc cốt Trung Hậu mới đáp Việc đó chẳng phải của ai gia gây họa Vì Ngũ Tân giấy đồng đao binh Bây giờ thì phân gia sẻ thịt cũng ưng Phì, phiền thừa tướng về tâu với sở vương hay ai gia chẳng dám nhận các đồ cống lễ thần tự nghe nói thì hỡi ơi không biết nói làm sao nữa cho đáp lời đàng lúc bối rối như tơ vò xảy thấy quân kỳ bài vào tâu rằng có bạch thị phu nhân tới ra mắt nương nương trung hậu nghĩ thầm rằng lúc ta khai hoa kết quả đã có mang ơn của bạch thị ngọc nga nhưng lúc đó người cố chấp chẳng tha Thời mẹ con sau được toàn tánh mạng Nghĩ rồi bèn sai liêm thoại hoa Ra trước quân môn Mời bạch thị phu nhân vào Ngọc Nga đi theo thoại hoa Thẳng tới Quỳnh La Trướng Rồi ra mắt Tuyên Vương và Trung Hậu Trung Hậu hỏi Chẳng hay phu nhân tới đây có việc gì Ngọc Nga tàu Vì chồng tôi gây ra quả hại Làm cho phạm tội với nương nương Đại quốc vương tôi đã biết lỗi lầm Nên mới sai thân tự đưa đồ sang tấn công Xin nương nương hãy mở lòng giảng trọng Tha cho chồng tôi khỏi lòng quỷ không đầu Trước là hai nước được hòa hảo Sau nữa sanh dân khỏi lòng cơn đồ tháng Trung Hậu mới đáp Tội ngũ tân đã dư muôn chết Xin vương thơ hãy khá ăn lòng Như nay mà vương thơ đã tới đây Nói với ai ra mấy lời như vậy Thì Ai Gia có lẽ đâu mà từ chối Ai già sẽ phân lời Vương Thơ Chịu tha bề tử tội Nhưng tội sống thì phải hành hình Xin Vương Thơ hãy về trước dinh Tâu lại cho Trang Vương hay mỗi lời sau trước Ngọc Nga Cả Mừng đáp lại Rồi lạy ơn Bèn từ biệt vợ chồng Trung Hậu Rồi lên ngựa chạy bay về dinh mình Thông báo cho vua Kế đó Trung Hậu truyền cho Yến Thừa Tướng Tra điểm lương tiền Và những đồ cống lễ xong rồi, mà chưa thấy hàng biểu. Yến Anh trở về tâu, chung hậu mới nói, Chưa có thì cũng không hại gì, để thà Ngũ Tân về rồi sẽ hay. Nói rồi truyền quân kỳ bài cầm lệnh tiễn, Tới biểu dụ cho Lưu Trinh hay, Đừng có giao chiến với tiêu mân nữa. Kế dây lát, Điền Côn dẫn Ngũ Tân trở về phục chỉ Khi Ngũ Tân tới trước quân trướng, Hai mắt cứ ngó chung hậu lồm lườm đứng hoài mà không chịu quỳ lại thấy thân thừa tướng tới mới nói tràng vườn xài tôi dân biểu hàng đầu và đưa những đồ châu báo đặng chuộc tội cho vương gia sao vương gia không chịu quỳ lại tạ ơn còn đứng hoài đó mà làm chi ngũ tân nghe nói cả giận mắng rằng lão già khéo nói quấy ngũ tân này là một thằng có danh sạch có câu quỷ tự bất trung thần giàu có chết cũng lưu danh thiên cổ chung hậu nghe ngủ tần mắng thân tự như vậy tức thì nói lớn lên rằng cái đồ nghiệt xúc ta đã tha diếp mà chẳng biết ơn nay vua nhà ngươi đã dân biểu xưng thần còn ngươi thì cứ quật cường theo cái tánh cũ ngự lâm quân đưa nó lại ra trước quân môn mà đánh đủ bốn chục đòn quân ngự vân lệnh dắt ngũ tần ra đè sắp xuống khảo đủ bốn chục côn thân tự quỳ xuống mà tâu rằng nương nương đã có tâm tha diếp thời đánh đòn cũng chẳng ít gì xin nương nương hãy nể thể diện cho trang vương bởi vì có bạch thị đã tới đây thú tội yến anh thấy vậy cũng giả bộ kêu nài mà xin giùm cho ngũ tân trung hậu mới nói ai gia cũng bị tình hai khanh mà tha đánh chết cho ngũ tân nhưng bây giờ tha nó về thì nó lại tiếp tục sanh sự ai gia phiền thân thừa tướng về tâu lại cho trang vương hay hãy mau đưa hàng biểu tới đây bằng không ta sẽ đạp đổ thành trì sở quốc thân tự cúi đầu tạ ơn kế đó trung hậu truyền cho ngự lâm quân đuổi ngũ tân đi ra khỏi cửa. đi ra khỏi cửa ngũ tân mắc cỡ cúi đầu đi một nước tới đơn phụng lãnh liêm nguyên soái cũng biết trung hậu đã tha ngũ tân đi về đi cùng với thân thừa tướng nên chẳng hỏi ra việc gì lúc đó ngũ tân hai chân đau quá nên đi không nổi bèn ngồi xòa xuống đất nói với thân tự rằng Chúa thượng làm gì mà thấp mưu đến như vậy Một mình ta chết cũng chẳng đủ hại gì sở ban Sao lại đưa đồ kim ngân châu báo Mà chuộc ta về làm chi Khiến cho ta mặt chẳng ngó đặng hàng triều thần Thôi lão tướng để ta cứ chết ở đây cho khuất mắt Thần tự mới khuyên giải rằng Như vườn già có sự gì sai thất Chắc chúa thượng cũng chẳng sống ở trên đời Vả lại binh gia thắng bại là việc thường hãy ẩn nhẫn mà mưu toàn kế khác khi hai người đang ngồi đàm đạo với nhau xảy thấy quân vương đưa khoi giá thương mã tới trả lại cho ngũ vương gia hai người đứng dậy lãnh các đồ rồi thân tự đỡ ngũ tân lên ngựa mà đi ngũ tân lên ngựa rồi càng đau lại càng giận chỉ mặt điền cô mà mắng rằng nay con sử phụ đánh ta bốn chục trượng thù sâu tợ biển quán chất bằng non Nếu như ta chết đi thì ta mới quên được cái thù này Cũng có ngày ta cũng sẽ bắt được nó Cứ một rồi thì ta trả lại cho nó mười rồi Kẻo để nó quen thối làm nhục tôi công thần nước sở Cha con liền pha Điền Côn và Điền Năng thấy vậy tức cười Mà cũng không thèm trả lời Ngũ Tân liền bắn lại ba mũi tên Rồi theo thân tự mà tuốt về Hoài Nam dinh trại Nói về sở Trang Vương ngồi đợi tin của Ngũ Tân Chưa biết cái hung lẽ nào Vua tôi đang ngồi lo bấn ruột Xảy đau thấy quân kỳ bài vào báo rằng Thần thừa tướng và trung hiếu vương đã vừa về tới thân thừa tướng và trung hiếu vương đã về tới chàng vương mừng rỡ không cùng Liền bước ra khỏi hành dinh tiếp rước Ngũ tầng đi tới nơi quỳ xuống mà tao rằng mà tướng bất tài thất cơ Lòng phải tay của con sủ phụ Làm trai như vậy xấu hổ biết giường nào đã mong ơn chúa thượng đưa bạc vàng mà chuột ngu thần về đây lại phiền chúa thượng Xúc dinh nghinh tiếp tội của ngu thần đã dư muôn thác trang vương mới nói dẫu cho hết bạc vàng trong nước thời chẳng cũng chẳng có tiếc gì miễn chuột được cho đặng vương huynh gặp mặt nhau cũng đành lòng dạ ngũ tân cúi đầu lại tạ rồi dây lại nói với bảy vị phu nhân rằng ta có một cục máu nóng Nhi khuyết còn để lại bên dinh tề Thầy có vô diệm thời chẳng có ngũ tân Quyết dạ chẳng một trời chung đội Tràng vườn mới nói Vườn huynh đừng vội nói Việc đó để về sau Chờ tù binh mã có dư Sẽ cùng con sủ phụ quyết một phen sanh tử. Năm sao tiết xuân thiên hòa phú Đánh lâm tri cũng chẳng có muộn chi Vườn huynh hãy về mà tịnh dưỡng một khi Rồi ta sẽ kiến cơ mà nhi động Ngũ tân tàu Tôi dẫn con sủ phụ này thái thẳng Dầu có bắt đặng tôi mà chém đi cũng ưng Chớ không lẽ làm nhục lần quốc công thần Đánh cho tôi tới tan da nát thịt Chờ tới xuân thì tôi sẽ đại hơn binh mã tới làm trì bắt cho đặng cái con sủ phụ Mới thỏa được tấm lòng Trang vừa nghe nói cả mừng Bèn truyền cho quan Chánh tiên Đem binh sách mà tra xét lại Thì thấy chết hết ba viên thượng tướng Một viên nữ tướng hai trăm tám viên cạnh tướng binh lính thì hơn hai mươi vạn trang vương xem rồi thương tiếc vô cùng từ thở nai trăm dặm giao phong chưa có lúc nào mà hao tổng đến như thế nói rồi lại rơi lụy dòng về kế truyền cho chúng tướng hãy thâu binh rút về thành hoài nam mà an dưỡng chờ tới năm tới sẽ hay ấy là việc sau này đây nói về trung hậu khi đang ngồi trên huỳnh la trướng nghị luận việt binh xảy thấy điền năng tay cầm ba cây tên bước tới mà tâu thuật lại những lời ngũ tân đã nói cho trung hậu nghe trung hậu nổi giận lôi đình mà mắng rằng đồ xúc sanh ta đã tha giết cho nó mà nó không biết ơn để ta thẳng tới hoài nam bắt nó đánh thêm cho biết mặt yến anh khi ấy mới tâu rằng xin nương nương bớt giận việc ấy vốn thiệt không nên Thôi hãy để cho Ngũ Tân sống lại nhất niên Tới Lai Xuân sẽ hỏi hàng thơ mà tháo tội Trước đã khỏi chưng hầu chê nói Sao lại thêm sư xuất hữu danh Bây giờ đây phải tự kế thâu vinh Sách có chữ Mạc Truy Cùng Khấu Trung hậu gặp đầu khen phải kịp truyền ngữ lâm quân dọn tiệc yến diện Liêm thoại hoa rót rượu dâng lên Trung hậu kính mời cha con Liêm Pha đã có công khó Cha con liên pha cúi đầu lại tạ, Chúc tài triều phước lộ thiên niên, Vua tôi đều vui vẻ say mềm, Tướng sĩ cũng vầy đoàn yến lạc, Kế quân kỳ bài vào báo rằng, Sợ chúa đã triệt binh về nước, Vọng gian lầu đã phá nát như đất bằng, Một lời tấu với cửu trùng, Xin nương nương hạ lệnh. Trung hậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng, Sao không thấy qua dân hàng biểu, Làm phép chi mà trị nó bây giờ? Yến anh lại tâu rằng, Ngu thần hôm qua có xem thiên tượng Thấy đông tề có một hắc khí xông lên Quốc mẫu đà phải chịu tai thiên, Đào binh lại bốn bên phong khởi Xin màu màu ban sư về nước Chẳng nên chậm trễ ở chúng này Trung hậu chuẩn tấu Rồi truyền lệnh cho chúng tướng Bạc trại thâu binh đi về nước Ba quân nghe tên thâu binh đều mừng rỡ reo ó vang dậy Khi nên trời cũng chiếu Chiều người biết đâu nổi nhân duyên quả phước Nếu tiền vườn chẳng có trung hậu Thì làm sao mà lập được bá nghiệp nước Tê Vui tình quân sĩ thỏa thê Đi ít ngày thì vừa đến nước Triệu tề giao giới Xảy thấy quân chánh tiên tâu lại rằng Có sứ thần của công chúa yên đơn Trung hậu truyền chỉ cho vào Sứ thần tới trước hành dinh Mà triều bái tâu rằng Tôi tên là Cao Thần Võ phụng mạng dân biểu văn cầu cứu tài trào xin quốc mẫu nương nương xem xét yến anh liền lấy biểu văn dâng lên tuyên vương và trung hậu xem một hồi lâu mới biết từ lúc phân biệt đã gần bốn năm chẳng vì tử chỉ có người vợ tên là hồ túy vân lập ra một cái hỗn thiên trận vương điệt là điền thương cũng bị khốn còn tam quân không biết hao tốn bao nhiêu trung hậu xem rồi ruột đau như cách bèn đứng dậy tâu với tuyên vương rằng này gian thần yên quốc là ngụy vân anh ỷ vợ nó có linh tà pháp thuật lập ra hỗn thiên ác trận làm cho vương điệp đã bị khốn ở trong đó chúa công hãy toan liệu lẽ nào cho thần hậu an lòng giao kết tuyên vương mới nói nay rồi việc hoài nam phó hội binh mã thì đang mỏi mệt hư hao này ngự thầy muốn đi qua giúp công chúa yên đơn Thời ngày nào được an thân ngọc thể Trung hậu lại tâu rằng Thần hậu với công chúa đã kết làm chị em Tình chị em giao hảo Trọn ngàn nặng non Nhưng nay công chúa đã có sự nguy cấp Mà sai sứ tới đây Thì thần hậu cũng phải nhớ lời thề thở trước Tuyên vương mới nói Ngự thê chẳng từ lao khổ Muốn cho trọn nghĩa chị em Mặc lòng gối vác ôm yên Cho phỉ giả kết nguyên sơn hải Trung hậu cá mừng liền quay ra hỏi quân Chánh Tỳ rằng: Đây là địa phận nước nào? Quân Chánh Tỳ mới tàu đây là nơi Tam kỳ lộ, bên kia nước triệu, còn bên đây là nước Tề. Trung hậu liền đòi cha con Liên Pha tới ban thưởng cho một ngàn vàng, một ngàn đải bạc và mấy ngàn cây gấm nhiễu mà đền ơn. Nhờ giúp sức mới đặng trở về nước. Cha con Liên Pha lãnh lấy các món lại tạ tuyên vương và Trung hậu xong. Cha con mới phân binh mà trở về hàng đang an nghỉ Kế đó, trung hậu lại kêu Yến Anh và Trang Bạo lại dạy rằng thống lãnh ngự Lâm Quân bảo giá trở về Lâm Tri Còn biểu vợ chồng Điền Côn tuyển lấy 10 muôn binh cường tráng Để đi tới yên bang mà giải cứu nạn nghèo Sắp đặt xong rồi dọn tiệc tiễn hành Vợ chồng rơi lụy phân chia Một đằng thì đi về Lâm Tri hỗn hại Còn một đằng thì phải tới giải cứu dịch châu Biết bao nhiêu muôn thảm ngàn sầu Ba tiếng pháo phân nhau ra làm hai ngã